Irene yêu quý, còn từng hỏi mẹ, thời bọn mẹ hạnh phúc hơn hay thời các con hạnh phúc hơn? Mẹ đáp, câu hỏi này thật khó trả lời. Con ngờ vực nhìn mẹ, không tin rằng mẹ cũng có lúc không trả lời được. Trong mắt con, dường như mẹ là một giáo sư biết tuốt. Thế nhưng, lần này mẹ đã khiến con thất vọng. Hạnh phúc rất khó mang ra so sánh bởi nó đến từ cảm giác nội tâm của mỗi cá thể. Hạnh phúc không liên quan trực tiếp đến sự giàu có về vật chất. Thoạt nhìn, quá trình trưởng thành của con có vẻ thuận lợi và đầy đủ hơn quá trình trưởng thành của mẹ, nhưng chính vì sự thuận lợi và đầy đủ này mà con không thể hiểu được cảm giác ao ước một viên kẹo sữa thơm nức hay một cuốn truyện cổ tích giản dị. Bởi thế, còn cũng ít khi cảm thấy sung sướng mỗi khi được đáp ứng những nhu cầu bình thường nhất. Thực ra, thiếu và đủ luôn chuyển hóa lẫn nhau, không hề có sự đầy đủ tuyệt đối mà cũng không có sự thiếu thốn tuyệt đối. Nhưng có một điều mà dù khác thời đại ta vẫn cùng chung cảm nhận, đó là nỗi cô đơn trên con đường trưởng thành. Mỗi người, dù sinh ra ở thời đại nào, hoàn cảnh nào, cũng đều phải một mình lớn lên. Họ đều trưởng thành trong cô đơn và cô đơn sẽ làm bạn đồng hành với họ suốt cuộc đời. Dù khi còn nhỏ ta có bố mẹ kề bên khi trưởng thành có người yêu bầu bạn, nhưng cô đơn vẫn là món quà mà Thượng Đế ban cho con người đến tận khi rời bỏ cõi trần. Nỗi đau đớn thể xác thuộc về riêng mỗi người, không ai có thể chịu đau thay tam. Nỗi đau tâm hồn cũng vậy, người ở bên cạnh chỉ có thể an ủi, giúp đỡ ta, nhưng cuối cùng ta vẫn phải tự mình chữa lành, vết thương cho chính mình. Irene còn đang ở lứa tuổi nhạy cảm, trước tiên cần biết cách đối diện với cô đơn, xua bớt cô đơn, sau đó mới học cách chung sống hòa hợp với cô đơn và tận hưởng nỗi cô đơn. Thực ra, mẹ luôn muốn kể cho con nghe câu chuyện về Lô Vĩ và mẹ của cậu ấy. Họ là một cặp mẹ con bình thường mang nỗi phiền muộn bình thường, nỗi phiền muộn ấy đến từ sự cô đơn của mỗi người. Cô đơn là gì? Cô đơn thực sự không phải là khi buồn bã một mình giữa không gian yên tĩnh, mà là khi ở giữa trốn đông vui giữa những người thân quen nhưng lại không thể lắng nghe và chia sẻ với nhau điều đó giống như một người lạc vào hoàng đảo thấy xa xa thấp thoáng cánh buồm bèn ra sức kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy cảm giác khi ấy mới thực sự là cô đơn sâu thẳm thấm vào tận xương tủy. Dĩ nhiên, mẹ không muốn Eden phải trải nghiệm cảm giác cô đơn quá sớm, nhưng rất có thể trong cuộc đời mình còn sẽ gặp phải tình huống như vậy. Một người đang lớn lên với thế giới tinh thần phong phú thường khó lòng thoát khỏi giai đoạn này. Quan trọng là phải biết cách kiểm soát và giải tỏa nóm. Hồi đó, Lô Vĩ và mẹ của cô ấy đã gặp phải rắc rối thế này. Mẹ và Lô Vĩ quen biết nhau qua một tình huống như trong phim. Rất nhiều năm trước, tiểu thuyết viễn tưởng người giấy của mẹ được tái bản, nhà xuất bản mời mẹ và vài nhà văn khác đi dự tọa đàm với học sinh một ngôi trường ở Thượng Hải. Đó là một trường trung học dân lập, hiện đang thuê địa điểm là ký túc xá của một viện giáo dục sau đại học. Sân trường không rộng, phòng học xây bằng gạch đỏ. Có lẽ vì vừa mới thi cuối kỳ xong nên các lớp học hơi vắng vẻ. Trong phòng hội nghị, có khá nhiều người đang ngồi. Nữ sinh chiếm số đông, nam sinh chỉ lẻ tẻ vài ba người ngồi sen kẽm. Thấy bọn mẹ bước vào, họ vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả Hoàn toàn không một ai tỏ vẻ kính trọng người lớn tuổi. Buổi tọa đàm bắt đầu với quy trình như thường lệ, tự giới thiệu, nêu vấn đề, thảo luận, không khí không được hào hứng lắm, câu hỏi vô thưởng vô phạt loáng một cái đã đến lúc bế mạc. Bấy giờ, một bất ngờ nhỏ xảy ra, một cô nữ sinh giơ tay đặt câu hỏi về những lựa chọn của đời người. Tùy cách diễn đạt của cô bé không lưu loát rành mạch, chủ đề cũng không rõ ràng, bởi vì vừa nghĩ vừa nói nên có hơi dài dòng. Cô bé cứ nói mãi, nói mãi, bất xác mắt đỏ hoe, không kiểm được hai hàng lệ. Rõ ràng cô bé đang phải chịu một áp lực nào đó chưa xử lý được, nhưng vì thể diện nên không chịu kể cụ thể. Điều này khiến cho câu chuyện của cô hơi mơ hồ, khó hiểu. Mẹ không thể không chú ý đến cô bé, cô mặc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ, quần lửng màu trắng mà, mái tóc xoăn tự nhiên buộc sau gáy, gương mặt trắng nõn, đeo cặp kính gọng đen, thanh mảnh, non vừa khỏe khoắn, vừa giống một chiếc giam. Có lẽ vì lòng chắc ẩn nên tất cả các nhà văn có mặt hôm đó đều trả lời vấn đề của cô bé, nhưng vì câu hỏi không rõ ràng nên không thể nói gì nhiều. Mẹ cũng nói đại ý là sau khi trải nghiệm thêm nhiều sự việc trong đời, ta sẽ thấy rằng không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Những khó khăn trước mắt thực ra không hề nặng nề như ta tưởng tượng. Bởi thế, hãy nghĩ thoáng ra một chút. Chuyện hôm đó rồi cũng qua, cuộc sống lại trở về với cái nhịp điệu đơn điệu và bận rộn bình thường. Thì thoảng, hình ảnh cô bé lướt qua tâm trí mẹ. Mỗi khi nhớ đến cô bé, mẹ lại hồi tưởng về chính mình. Hồi bằng tuổi cô ấy, mẹ có gặp phải những phiền muộn và dày vò như thế không? tuy có nhiều phiền muộn nhưng không đến nỗi đau đớn trong lòng, xua mãi không đi. Vài ngày sau, mẹ đã quên hẳn cô bé và câu chuyện của cô ấy. Khoảng nửa năm sau, mẹ nhận được một bức thư trên phong bì không để địa chỉ người gửi, nét chữ thời thấu. Bức thư chỉ là một tờ giấy đơn giản, lời lẽ trong thư ngắn gọn. Ngay đầu thư, cổ bé đã nói thẳng luôn rằng đã phải nghĩ rất lâu mới viết thư cho mẹ. Đây là lần đầu tiên cô bé viết cho một nhà văn. Trong suy nghĩ của cô, việc viết thư cho nhà văn để thể hiện lòng ngưỡng mộ chỉ dành cho học sinh cấp 1 mà thôi. Lần này cô viết cho mẹ thực sự là ngoại lệ, nhưng cô thật lòng rất thích quấn người mẹ giấy mà mẹ viết và lời khuyên mẹ nói ra hôm đó khiến lòng cô ấm lại. Thế là trong lúc không thể chống chọi lại nỗi cô đơn, cô bèn tìm đến mẹ. Mẹ nhớ ra cô bé ngay lập tức, cô bé mang khi chất của một chiếc da, trong thư không viết nội dung gì cụ thể, chỉ bộc lộ cảm xúc và cũng chẳng có chữ ký nên mẹ đánh gác sang một bên. Mấy hôm sau, mẹ nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia là một giọng nữ xa lạ. Cháu là người đã viết thư cho cô, giờ cháu đang ở dưới tầng, có thể lên gặp cô không? Mẹ hỏi... Mấy hôm trước có một cô bé gọi điện thoại tới, đang nói giờ thì cúp điện thoại, có phải là cháu không? Đầu bên kia hồi lâu rồi đáp. Phải ạ. Mẹ lại hỏi, lúc đó cô hỏi cháu có phải là người đã đặt câu hỏi trong buổi tọa đàm không? Tại sao cháu lại không nhận? Bên kia không đáp, Sau so sự một lát mới bảo. Cháu xin lỗi vì đã nói dối. Mẹ không nỡ khiến cô bé ngại ngùng nên không hỏi nữa, mời cô bé lên nói chuyện. Chỉ sau vài giây, cô bé đã xuất hiện trước mặt mẹ, hoàn toàn khác so với trước. Không phải vì cô bé cao lên hay béo ra mà vì mái tóc và cách trang điểm. Búi đôi ngựa đã biến mất, thay vào đó là kiểu đầu ngắn cuốn cỡn. Cô bé mặc một chiếc áo phông màu đen và quần sóc, trông y hệt như con trai. Phải đến khi cô ngồi xuống, mẹ mới nhìn rõ mặt của vị khách trẻ tuổi. Da cô rất trắng, cô không đeo kính nhưng đôi mắt hơi dại vẫn khiến người ta nhận ra chủ nhân của nó có thị lực kém. Sống mũi của cô thẳng, nhân trung khá cao, nụ cười hơi bối rối khi nói chuyện không dám nhìn thẳng vào người nghe. Mẹ lập tức nhớ ra hoàn cảnh khó khăn mà cô bé gặp phải lần trước. bèn hỏi xem nó đã qua chưa? Mẹ ý tứ không hỏi xem khó khăn đó là gì, cô bé ấm ừ đáp. Ổn rồi, qua rồi ạ, bây giờ tất cả đều ổn. thì cô bé tỏ vẻ thoải mái, nhưng mẹ vẫn cảm thấy một vấn đề vô hình nào đó đang trói buộc cô. Hai cô cháu cứ trò chuyện xã giao như thế một hồi rồi cô bé đứng dậy ra về, nói phải đi viện bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm. Mẹ cũng không giữ cô bé lại. Mỗi lần trò chuyện lại càng khắc sâu thêm ấn tượng của cô bé trong lòng mẹ Cô thông minh, mẫn tiệp, đọc nhiều sách, hiểu về văn, sử, chiết Cực kỳ yêu thích mỹ thuật, nhận thức và tư duy đều ra dặn hơn những thiếu nữ cùng tuổi khác Khi bằng tuổi cô, mẹ vẫn ngây ngô ngờ nghịch, đắm chìm trong những mộng tưởng tươi đẹp Còn cô bé thực tế hơn nhiều và dĩ nhiên cũng nhiều mâu thuẫn hơn Cô bé ấy chính là Lô Vĩ Dường như cảm nhận được thái độ tán dương của mẹ, từ đó trở đi, lầu Vĩ thường xuyên đến văn phòng mẹ, trở thành một vị khách không mời. Dù có thể mẹ không có mặt, nhưng dấu tích của cô bé vẫn lưu lại trên bàn làm việc. Một mở giấy nhắn viết vội, một phong sô-cô-la-đức, một chú chó đốm nhỏ đồ chơi món nào cũng rất sáng tạo. Có lúc cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt mẹ, miệng hút trà sữa, vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi kể mẹ nghe những rắc rối và thắc mắc của mình. Mẹ dần hiểu hoàn cảnh của cô bé nhờ sắp ghép các tình tiết rời rạc lại với nhau. Hoàn cảnh của lô vĩ đại để như sau. Khi còn học cấp 1, cấp 2, em vẫn là một học sinh ngoan được mọi người khen ngợi. Em rất hiếu học và chăm chỉ, nhưng trong kỳ thi lên cấp 3, em không đỗ vào trường chuyên. Bố mẹ em phải tốn rất nhiều công sức mới đưa em vào được ngôi trường dân lập hiện tại. Nhưng em vốn kiêu hãnh, không thích ứng nổi với môi trường ở đây. Em không thích kiểu học được chăng hay chớ của các bạn trong lớp, nên thường xuyên trốn học. Em không chịu nghe giảng, không chịu đọc sách giáo khoa mà đắm chìm mình trong một biển sách tham khảo. Được bầu làm lớp trưởng nhưng em không muốn, chỉ thích đứng ngoài tập thể, dù biết cha mẹ yêu thương mình nhưng vẫn không thể tuân theo ý muốn của họ. Ở em có tất cả những mâu thuẫn trong lời nói và hành động. Thảo nào mà em lo lắng hoang mang đến thế, Em bảo, trong cơ thể em lúc nào cũng có hai người đang lên tiếng. Mẹ hiểu được những xung đột và mâu thuẫn nội tâm của cô bé. Trên thực tế, kể cả người trưởng thành, ai cũng có hơn một giọng nói bên trong cơ thể. Thiện và ác, tuần theo và chống lại, khao khát và hài lòng, thanh thản và thấp thỏm. Chúng phụ thuộc vào nhau, tác động lẫn nhau. Thế nhưng, tất cả mọi khởi đầu và kết thúc đều phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Mẹ còn nhớ trong tập truyện Harry Potter và phòng chứa bí mật hiệu trưởng trường Hogwarts thầy Dumbledore đã nói một câu kinh điển: "Đầu phải chỉ nhờ vào năng lực mà chính lựa chọn của chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thực sự là ai. Lỡ vĩ dối bời bởi những lựa chọn, sự chín chắn của em nằm ở chỗ em hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn sớm hơn các bạn cùng trang lứa." Thế nhưng em lại chưa thể kiểm soát được khả năng lựa chọn của bản thân, những phiền muộn và đau khổ bắt nguồn từ đó. Sự bất lực này thực ra là một điều tất yếu của quá trình trưởng thành. Cô bé có muốn cũng không thể tránh được. chúng bám riết lấy các cảm xúc của em khiến phiền muộn sinh sôi như cỏ dại, đêm ngày xâm lấn tâm hồn. Không ai có thể giải thoát em, em chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Tất cả những lời mẹ nói, lộ vĩ đều hiểu, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Làm sao mà những lý thuyết xuông như thế dung nhập được vào máu thịt, trở thành một phần của cô bé đây? Em phải tự dò dẫm, phán đoán, phải tự tiến về phía trước. Quá trình ấy ngắn hay dài, lâu hay chóng, chẳng ai biết trước được. Mẹ không thể từ chối sự tin cậy và dựa dẫm của một cô gái như Lô Vĩ. Mẹ cố hết sức nhưng chẳng ích gì, nỗi cô đơn đến từ tận đáy sâu tâm hồn cô bé không tài nào xua tan được. Nhưng mẹ không ngờ có một người còn đau khổ hơn cả Lô Vĩ. Một hôm, mẹ nhận được điện thoại của mẹ Lô Vĩ. Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên có học và hiểu biết. Từ giọng nói, mẹ cảm nhận được bà đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng sự run rẩy vẫn lộ rõ, dường như bà đang phải chịu đựng một sức ép khổng lồ nào đó. Tôi nghĩ chỉ có chị mới giúp được thôi. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được số điện thoại của chị. Bà nói, Lô Vĩ lúc nào cũng nhắc đến chị, nó rất nề chị Mẹ hỏi không biết mình có thể giúp được gì Chỉ có chị mới dịu dắt Khuyên bảo nó được Nó không chịu đi học nữa rồi Mấy hôm sau Mẹ gặp mẹ của Lô Vĩ Bà mặc chiếc áo nhung mịn màu tím Gương mặt trắng nhợt Tóc mai điểm bạc Trông đầy lo âu Những lời bà nói cũng gần giống như những điều Lô Vĩ kể với mẹ Nhưng khi được một người mẹ nói ra câu chuyện ấy còn khiến ta thương cảm hơn nhiều Lô Vĩ từng bỏ nhà đi bụi, hồi cấp 2, cô bé từng trộm tiền, định bụng giạt vòm. Khi đến tạm biệt, ông bà ngoại thì bị giữ lại. Trên lớp, em không hề chú tâm nghe giảng nên đã chủ động nhờ mẹ đưa đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng vô hiệu. Lên cấp 3, em thường xuyên trốn học, không động đến sách vở, đắm chìm trong những chồng sách văn sử, chiết cao ngạo nghệ Nhận thấy những tín hiệu báo động ngày càng nhiều, mẹ Lô Vĩ buộc phải tịch thu máy tính và sách đọc thêm của em. Những mong em tập trung ôn bài trên lớp. Em chẳng thèm bận tâm, ngược lại còn cạo đầu, bấm lỡ tai. Hồi nhỏ, Lô Vĩ rất ngoan, rất vâng lời tôi, không biết vì sao bây giờ nó lại thành ra như thế. Nói đến đây, bà bật khóc, bất lực như một đứa trẻ Irenia còn đã bao giờ thông cảm với nỗi bất lực của người làm cha làm mẹ chưa? Còn có tưởng tượng được những tổn thương khủng khiếp mà con gái gây ra cho cha mẹ không? Khi rời vòng tay cha mẹ, chập chững tập đi rồi bắt đầu chạy nhảy. Đôi khi chúng ta sẽ muốn rời khỏi tầm mắt của họ, tranh thủ từng giây từng phút tự do. Khi đã có chính kiến, ta bắt đầu đi ngược lại những mong muốn của cha mẹ. Ta sẽ coi những lời căn nhằn của cha mẹ là xiềng xích, trói buộc, tất cả đều mang đến cho cha mẹ vô số buồn phiền và lo âu. Một ngày nào đó trong tương lai, cha mẹ về già, không còn tự chăm sóc bản thân được nữa mà buộc phải dựa dẫm vào tình yêu của con, con sẽ vô cùng nhung nhớ những lời cằn nhằn đầy quan tâm ngày xưa ấy. Mẹ nhìn nước mắt rơi trên gương mặt mẹ lô vĩ và nhìn thấy thấp thoáng bóng sáng bảng ngoại. Irene à, có lẽ chỉ khi lớn lên ta mới hiểu rằng phải trải qua một hành trình dài ta mới học được cách trân trọng tình yêu thương. Tình yêu thương sẽ lớn dần theo bước đường trưởng thành, còn Lô Vĩ giờ đây vẫn chưa hiểu và trân trọng tình yêu của mẹ. Mẹ Lô Vĩ nhờ mẹ nói chuyện với cô bé và mẹ đã nhận lời. Tùy hiểu rõ rằng không ai có thể thay đổi lựa chọn của người khác, cũng lắm chỉ có thể gây ảnh hưởng chứ không thể quyết định thay họ được. Nhưng mẹ phải thực hiện lời hứa của mình và phải giấu Lô Vĩ về việc mẹ cô ấy từng đến tìm mẹ. Mẹ hẹn Lô Vĩ ở một quán sushi gần tòa soạn, cô bé hớn hở, ban đầu hai cô cháu hỏi han nhau rất thoải mái rồi nhanh chóng vào chủ đề chính. Mẹ không khuyên rằng dạy dỗ em, không giảng giải đạo lý gì to tát, chỉ nói rằng để có thể đạt được tự do tối đa trong tương lai, để có thể làm được những điều mình muốn thì hiện tại ta bắt buộc phải làm một số điều mình không muốn. Chẳng hạn như học những tiết học mình không thích Làm những bài tập mình không ưa Tham gia những bài kiểm tra bắt buộc Rồi thì vào trường đại học phù hợp Tựa như một cây non Trước khi trưởng thành Cần phải vun trồng, xén tỉa Phải sinh trưởng theo một mô hình định sẵn Rồi tương lai mới có thể Tỏa lá đâm trồi sung xuê Lầu Vĩ ngước mắt lên nhìn mẹ rồi vui vẻ đáp Cháu hiểu điều đó Cháu sẽ suy nghĩ Lần đó, Lô Vĩ vui vẻ ăn rất nhiều sushi, còn ăn cả một bát mì thịt bò lớn. Mấy hôm sau, Lô Vĩ gọi điện cho mẹ, báo rằng cô bé đã nghĩ thông, em sẽ học tập chăm chỉ để vào một trường đại học thật xịn. Ước mơ của em là vào khoa chiết trường đại học Bắc Kinh, vì mục tiêu này em vui lòng nếm mật nằm gai trái tim treo lơ lửng vì thấp thỏm của mẹ cuối cùng cũng hạ cánh nhưng vẫn còn một nỗi lo âu khác nỗi buồn của lô vĩ và mẹ cô bé bắt nguồn từ việc hai bên không hiểu nhau lô vĩ càng lớn thì bức tường ngăn cách đó càng dày cho đến lúc không thể phá vỡ được nữa đây mới là mấu chốt của vấn đề lần nói chuyện này của mẹ chỉ giải quyết được triệu chứng chứ chưa xử lý được tận gốc căn bệnh một thời gian sau đợt thi cuối kỳ vừa kết thúc lầu bất tình liền xuất hiện trước mặt mẹ mẹ từng hứa nếu cô bé thi tốt sẽ đưa em đi xem triển lãm của đà rõ ràng lầu đến là vì muốn mẹ thực hiện lời hứa của mình cháu không trượt môn nào cả cô bé đắc chí thông báo trừ giác mách bảo mẹ rằng lầu là người có tư chất thông minh điểm năm sáu thực ra chỉ là mục tiêu ngắn hạn mẹ rất muốn em tiến xa hơn thế nhưng giữa ánh đèn mờ ảo của phòng triển lãm trước những chiếc đồng hồ quả lắc những hình người méo mó mẹ không tài nào nói ra những câu giáo điều như thế mẹ không phải nhà giáo dục chuyên nghiệp nhưng mẹ vẫn cảm nhận được sự bất lực của giáo dục nghe lô vĩ thào thào bất tuyệt về những tác phẩm của da li mẹ cảm thấy hơi nghẹn ngào Bước ra khỏi phòng triển lãm, mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói lọi, mẹ nhèo mắt nhìn theo khuôn mặt vui sướng của Lô Vĩ. Mái tóc ngắn su như nhím của cô bé lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn rõ từng sợi một, khiến mẹ chợt nhớ đến loài ké đầu ngựa thường mọc ven đồng cỏ, vừa phóng khoáng lại kiên cường. Lúc chia tay, cô bé tràn trề tự tin nói với mẹ rằng học kỳ sau sẽ học thật tốt, sẽ vào được đại học. Mẹ tin Lô Vĩ, sau đó rất lâu mẹ không hề nghe tin tức về em, có lẽ cuộc sống của em đã an ổn, mong sao người mẹ muộn phiền của em bớt phần nào lo toan. Lại mấy tháng nữa trôi qua, kỳ thi đại học đến gần. Một buổi tối nọ, mẹ bất ngờ nhận được điện thoại của Lô Vĩ. Cô bé nói mình đang ở nhà bạn, vừa cãi vã với mẹ nên bỏ ra ngoài, đêm nay không về nhà. Mẹ hỏi vì sao lại cãi vã? Em đáp vì điểm kém. Mẹ hỏi em tại sao không giữ lời hứa Em bảo rất muốn kiên trì đến cùng Nhưng càng học lại càng không muốn học tiếp Hồi ấy dịch sát đang lan tràn Nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi Mẹ hỏi cô bé định đi đâu Em đáp dĩ nhiên là không thể ở nhà bạn lâu được Có lẽ sẽ tìm một nhà trọ nào đó Mẹ khuyên cô bé nên từ bỏ ý định này Hãy về nhà Đáp lại mẹ chỉ là tiếng cười ảo não ở đầu dây bên kia thầy khuyên can cũng vô ích mẹ nói nếu vậy giờ cháu hãy dành ra một tiếng để suy nghĩ xem có về nhà hay không quyền lựa chọn nằm ở cháu cháu nên hiểu cháu có thể không thực hiện lời hứa với người khác nhưng bắt buộc phải tôn trọng lựa chọn của chính mình cháu không còn là trẻ con nữa cháu đã hết tuổi mười từ lâu rồi Mẹ cúp máy, lòng dạ rối bời Dường như Lô Vĩ và mẹ Ở hai đầu thế giới Xa xôi đến mức không thể thấu hiểu nhau Bộ phim Những cuộc nổi loạn của Chúa tể Huỳnh Quang Từng mô tả Cô đơn là khi người khác không muốn giao tiếp với bạn Bạn lại không biết Phải giao tiếp với người khác như thế nào Hoặc bạn không hề biết Chính mình đang muốn gì Cô đơn gây ra hai hậu quả Thứ nhất là bùng thả bản thân Thứ hai là đắm chìm trong đau khổ Lô Vĩ và mẹ cô bé đang chịu hậu quả nào Nhiều năm trôi qua Irene yêu quý Chắc hẳn còn tò mò muốn biết Lô Vĩ giờ đây ra sao Năm đó cô bé không thi đỗ Khoa chiếc trường đại học Bắc Kinh Như mong muốn mà vào khoa tiếng Anh Thương mại của một trường cao đẳng Rồi tiếp tục học liên thông Cô bé vẫn yêu văn trường và mỹ thuật Nhờ cố gắng, nỗ lực, em đã trở thành biên tập lão luyện của một tạp chí văn học. Giờ đây em đang làm nghiên cứu sinh ngành văn học đương đại ở một trường đại học nào đó. Khi rảnh rỗi lại dịch sách văn học Anh, Mỹ, những mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã được hóa giải từ lâu. Hai mẹ con trở nên thân thiết như chị em, cô bé chăm sóc mẹ rất ân cần. Em biết mẹ là người yêu mình nhất, cũng là người mình yêu nhất trên đời. Phải chăng quãng thời gian cô đơn khó chịu kia là một điều tất yếu của tuổi thanh xuân? Có lẽ là thế. Những ngày ấy, Lô Vĩ và mẹ đã cùng nhau trưởng thành. Để trưởng thành, chúng ta luôn phải trả giá. Nếu năm xưa Lô Vĩ không đối đầu với chính bản thân, với mẹ, với cả thế giới này, thì liệu cô ấy có được như ngày hôm nay không? Chúng ta không thể biết câu trả lời, chúng ta không có cơ hội hối hận về mỗi bước đi của mình tương lai của chúng ta sẽ xuất hiện theo mỗi bước chân ấy. Nếu đúng như lời cụ Duledro nói, trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời, chúng ta biết lựa chọn đúng đắn. Vậy thì, ở một mức độ nào đó, chúng ta đã nắm bắt được tương lai của mình rồi. Irene thân mến, nỗi cô đơn khi trưởng thành thường đến từ thế gian nhiễu loạn. Ngoại cảnh càng ồn ả, nỗi cô đơn trong lòng càng khổng lồ. Điều duy nhất chúng ta có thể nắm giữ chính là niềm tin và sự kiên định đối với tương lai. Trước mắt còn trải ra vô vàn con đường, hãy tự chọn cho mình con đường tốt đẹp nhất, con nhém.